B. Tính chất khoa học của khoa toán học. Trước hết can lưu ý ta về sự khác biệt giữa khoa toán học và khoa vật lý, toán học và vật lý học là hai tri thức lý thuyết của lý trí có khả năng xác định đối tượng của mình một cách tiên thiên, nhưng khoa thứ nhất xác định một cách hoàn toàn thuần túy, còn khoa thứ hai phải dựa vào những nguồn khác nữa của tri thức chứ không chỉ dựa vào lý trí mà thôi. Như thế nghĩa là toán học được xây dựng trên trực giác và không cần kinh nghiệm giác quan, còn khoa vật lý thì cần đến tri giác tức kinh nghiệm. Do đấy Can gọi toán học là loại khoa học trực giác, Sciences Intuitive, và vật lý là loại khoa học động lực, Sciences Dynamic, một cái không có chi giác và chuyển biến, một cái xây trên chuyển động và nguyên lý nhân quả. A. Trở lại bản chất thuần túy của khoa toán, Can viết, bản chất của khoa toán học cho thấy điều kiện sơ khởi và tối hậu để có thể có khoa này là, nó phải được xây trên một trực giác thuần túy. Nghĩa là nó có thể đưa ra những quan niệm vừa cụ thể vừa tiên thiên. Nói cách khác, khoa toán học phải kiến tạo những quan niệm của nó. Khoa toán học có thể, và còn phải kiến tạo những quan niệm của nó, chứ không lệ thuộc vào những đối tượng có sẵn ngoài thiên nhiên, có thế nó mới thực sự thuần túy và tiên thiên. Nó phải vẽ ra các hình theo quan niệm của nó, như thế gọi là kiến tạo đó. Về vấn đề này can viết, từ những thời xa xưa khoa toán học nơi dân Hy Lạp đã bước vào con đường chắc chắn của khoa học. Đó không phải là điều dễ. Và tôi tưởng khoa này đã lần mò lâu, và sự thay đổi có tính chất quyết định này đã do một cuộc cách mạng mà thành. Cuộc cách mạng này do ý kiến một người và đã mở đường cho các thế hệ sau bước vào con đường chắc chắn của khoa học. Người đầu tiên, người này có tên là Thales, chứng minh được hình tam giác cân, quả thực tỏ ra đã có một sự mặc khải. Ông thấy không cần theo sát từng nét của hình vẽ, cũng không cần trói mình vào quan niệm của hình đó như thể hình đó có thể dạy ông về những đặc tính của hình đó. Nhưng chính ông phải thể hiện, tức kiến tạo hình đó theo như cái ông nghĩ về nó và nhờ những gì ông quan niệm về nó một cách tiên thiên. Và để chi thức một cách chắc chắn và tiên thiên bất cứ cái gì, ông chỉ cần gán cho sự vật tất cả những gì nhất thiết phải có đúng như quan niệm ông có về sự vật đó. Câu nói vừa đây của Can rất quan trọng cần được hiểu thấu đáo để dễ theo dõi tư tưởng của ông sau này. Vậy cuộc cách mạng toán học ở chỗ Tha Lê hay một nhà toán học nào đó đã không nghiên cứu toán học với những hình cụ thể, nhưng đã dùng những quan niệm thiên thiên để kiến tạo nên những hình để mà nghiên cứu. Và kiến tạo như thế một cách thuần túy, bằng quan niệm thôi. Như vậy, không phải thiên nhiên cùng với những hình thể cụ thể đã dạy nhà toán học điều gì, nhưng chính nhà toán học đã dùng quan niệm thiên thiên của ông để tạo nên những hình mà ông nghiên cứu. B. Sau tính chất thuần túy và thiên thiên của toán học, Can nhấn mạnh về tính chất tổng hợp của khoa này. Tưởng cũng nên nhắc lại, đối với Can, một phán đoán tổng hợp luôn mang lại một cái gì mới cho tri thức. Trong cuốn phê bình lý trí thuần túy cũng như trong cuốn sơ luận, chúng ta luôn gặp những câu như, theo bản chất của chúng, các phán đoán về kinh nghiệm đều là tổng hợp hết. Thực là phi lý nếu người ta phải dựa vào kinh nghiệm để xây dựng một phán đoán phân tích. Để thực hiện những phán đoán phân tích người ta không cần ra khỏi quan niệm và như vậy không cần gì đến bằng chứng của kinh nghiệm. Trở lại vấn đề toán học, ông viết, những mệnh đề toán học đều là tổng hợp tiên thiên. Nói tổng hợp là nói rằng những cái đó có thực trong kinh nghiệm, và nói tổng hợp tiên thiên là nói thêm rằng những cái đó nhất thiết được thực hiện trong bất cứ trường hợp nào. Thí dụ, 7 cộng 5 bằng 12. Người ta có thể tưởng đó là một mệnh đề phân tích nhưng theo căn thì đó là một mệnh đề tổng hợp vì tổng số một hai không nằm sẵn trong số bảy và số năm cho nên tất cả các mệnh đề toán học và số học đều tổng hợp và tổng hợp tiên thiên can còn lấy thí dụ định lý giữa hai điểm đường thẳng là đường ngắn nhất và bất cứ định lý hình học nào đều là những mệnh đề tổng hợp hết vì trong quan niệm đường thẳng chỉ có phẩm tính thẳng thôi không bao hàm ý nghĩa gì về lượng tính ngắn nhất hết bởi vậy khi nói giữa hai điểm Đường thẳng là đường ngắn nhất, chúng ta thực sự đã ra khỏi quan niệm của đường thẳng để đạt tới một quan niệm mới nữa là quan niệm quãng cách, cũng như thí dụ trên kia tất cả các vật thể đều có trọng lượng, chúng ta đã ra khỏi quan niệm về vật thể để tiến sang quan niệm tương quan giữa hai vật thể, bởi vì trọng lượng chính là sự vạn vật hấp dẫn nhau. Đến đây Can đã chứng minh được rằng toán học là khoa học gồm toàn những mệnh đề tổng hợp tiên thiên, liên can đến những hình thể và những tương quan giữa các hình đó. Đúng như ta quan niệm một cách thuần túy tiên thiên về chúng. Với tính chất tổng hợp, toán học là khoa học thực sự vì mang lại cho ta những tri thức mới mẻ. Với tính chất tiên thiên, toán học đã kiến tạo nên các hình thể và xác định tất cả những tương quan có thể có nơi các hình đó, bao trùm tất cả những gì người ta có thể quan niệm và tưởng tượng về các hình đó. Nhân đó tri thức toán học là tri thức khoa học đích thực với hai đặc tính là phổ quát và tất yếu. C. Sau cùng can đặt vấn đề căn bản hơn nữa, làm sao có thể có khoa toán học thuần túy? Ông chỉ phớt qua vấn đề này trong cuốn phê bình lý trí thuần túy, nhưng lại bàn luận tỉ mỉ nơi cuốn xa luận. Ông không nêu lên vấn đề này vì khoa toán học, nhưng vì khoa siêu hình học dưới đây, từ chỗ tìm ra nguồn gốc một khoa học, ông sẽ tiến sang chỗ tìm ra nguồn gốc tri thức khoa học nói chung, rồi từ đó bước sang giai đoạn cuối cùng là xác định khả năng và giới hạn của trí năng con người. nói cách khác Chủ đích của ông là lập một tòa án để xác định quyền hạn của lý trí con người. Nhân đó, việc xem xét tính chất và nguồn gốc của toán và vật lý học nên được coi là những chuẩn bị cần thiết. Làm sao có thể có khoa toán học thuần túy? Can trả lời, chúng ta đứng trước một tri thức vĩ đại đã được minh chứng sự bao la của nó thực là đáng kể và nó còn hứa hẹn một sự phát triển vô hạn trong tương lai. Nó đạt được tính chất chắc chắn hoàn toàn, nghĩa là một sự tất yếu tuyệt đối. Bởi vì nó không dựa trên một nền tảng thường nghiệm nào hết, nó là một sản phẩm thuần túy của lý trí, đồng thời nó có tính chất tổng hợp. Nhưng nếu là thuần túy, nghĩa là nếu không dựa trên kinh nghiệm thì toán học lấy đâu ra những hình để làm đối tượng nghiên cứu? Hỏi thế vì trực giác là đối diện với một đối vật. can vẫn hãnh diện rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người một người đã nghiên cứu đến nguồn ngọn của khả năng tri thức con người. Về vấn đề làm sao có thể có trực giác thuần túy? Can trả lời, nếu trực giác của ta là biểu tượng những vật tự thân, thì ta có thể có trực giác thường nghiệm thôi, không thể có trực giác tiên thiên. Sự thực thế nào? Sự thực chúng ta chỉ biết vạn vật theo phương diện chúng ảnh hưởng đến cảm giác của ta chứ ta không biết gì về bản tính tự thân của chúng. Nói cách khác, ta chỉ biết vạn vật theo như chỗ ta có kinh nghiệm giác quan về chúng, còn bản tính tuyệt đối của chúng là gì ta không biết. Tuy nhiên cảm giác của ta cũng có hai thứ. Cảm giác thường nghiệm và cảm giác thuần túy. Cảm giác thường nghiệm, tức thông thường, là tất cả những gì ta cảm thấy về phẩm tính sự vật như nóng, lạnh, to, bé vân vân. Còn cảm giác thuần túy là khả năng cảm thọ của ta. Can gọi đó là cảm năng thuần túy của ta, senserbilite pure, nhờ nó mà ta lãnh hội được hình thù và sự chuyển động của vạn vật. Dưới đây, trong chương 2, chúng ta sẽ có dịp bàn giải đầy đủ về cảm năng thuần túy này. Đại đề cảm năng này có hai hình thức, không gian và thời gian. Trước đây các triết gia vẫn coi không gian và thời gian là những thuộc tính của vạn vật, hoặc coi đó là những thực tại tự thân, trái lại can coi đó chỉ là những hình thái của cảm năng ta, không gian là khả năng của ta để hình dung các vật ở ngoài ta, thời gian là khả năng của ta để hình dung sự chuyển biến ở trong ta và ngoài ta. Như vậy vạn vật được ta chi thức chỉ vì chúng có biểu tượng nơi không gian và thời gian xét như đây là hai hình thái thuần túy của cảm năng con người. Vạn vật nhất thiết phải nhờ cảm năng của ta mới trở thành những đối tượng cho ta. Xét như chúng nhất thiết được biểu tượng nơi không gian, cho nên nhờ sự biết bản chất của không gian, tức cảm năng thuần túy của ta, ta có thể biết một cách tiên thiên và thuần túy về các hình toán học. Nhân đó mà có thể có khoa toán học thuần túy, đúng như can viết. Cũng như khoa toán học phải hình dung các quan niệm của nó bằng trực giác, thì khoa toán học thuần túy cũng hình dung các quan niệm của nó bằng trực giác thuần túy, nghĩa là bằng cách kiến tạo nên chúng. Tóm lại, sở dĩ có khoa toán học thuần túy vì ta có khả năng hình dung các hình một cách tiên thiên khi ta kiến tạo nên chúng theo quan niệm ta. Tới đây, muốn chứng minh một cách cụ thể rằng con người không thể chi thức những vật tự thân, nhưng chỉ biết những hiện tượng, can đã đưa ra vấn đề những hình giống nhau mà lại không lồng lên nhau được không thay thế nhau được. Hai hình tam giác bầu của hai bán cầu, có chung một đáy là một hình cung ở xích đạo, chúng có những cạnh và những góc bằng nhau, như vậy chúng không khác nhau tí nào, vậy mà người ta không thể lấy tam giác này thay cho tam giác kia. Tại sao? Tại vì chúng có một khác biệt mà không một chí năng nào giải thích được, vì là khác biệt do tương quan ngoại tại nơi không gian làm nên. Muốn rõ hơn, Can đã lấy thí dụ khi ta giơ tay mặt trước tấm gương, thì trong gương ta có hình ảnh tay trái, hai tay giống hệt nhau nhưng lại không thể thay thế cho nhau. Và như thế không phải do một khác biệt nội tại nào hết, nhưng do tính chất tri thức hiện tượng của ta là thứ tri thức lệ thuộc vào không gian, và nói lệ thuộc vào không gian tức cũng như nói lệ thuộc vào cảm giác của ta. Rồi can kết luận một cách vui vẻ, chúng ta không thể hiểu tại sao những sự vật hoàn toàn giống nhau lại không thể thay thế cho nhau, nếu chúng ta chỉ dựa vào những quan niệm bởi vì chúng chỉ khác nhau theo tương quan của chúng đối với tay phải hay tay trái ta trong việc trực giác thôi. Nhìn lại, ta thấy Càn đã lần lượt trình bày thế nào là một chi thức thuần túy, một chi thức tổng hợp tiên thiên, và sở dĩ có khoa toán học thuần túy vì ta có khả năng hình dung một cách tiên thiên các hình của hình học cùng là những tương quan của các hình đó. Vì ta hình dung vạn vật và các hình thể theo cách thức nhận thức của cảm giác ta, nên chi thức của ta là chi thức hiện tượng. Nghĩa là ta chỉ chi thức sự vật xét như nó có tương quan với cảm giác ta thôi, chứ ta không biết gì về bản tính tuyệt đối của nó. Thực ra như can sẽ trình bày sau này, con người không phải là thần linh, nên con người không có chi thức thuần lý. Con người chỉ có chi thức hiện tượng, một chi thức khả giác. C.